Lúc đưa ra ý đi tiếp quản mạch khoáng Linh Ngọc Ngọc Tuyền Sơn, liền bảo bọn họ cũng đi xuống xem một chút tình huống của mạch khoáng Linh Ngọc, để mở mang kiến thức chấm phẩy. Lúc trở về cũng dễ ăn nói một chút với hai vị đại tướng quân Nhậm Thiên Hoàng. Nhậm Thiên kìa, về phương diện an toàn vốn Nhậm Quân Dương bọn họ không có nghĩ nhiều.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 Tiếp đó lại làm cho người dẫn theo tổn thất hơn phân nữa. Ngay cả cường giả thần thông cảnh tầm thước chính bảo vệ bọn họ cũng tổn thất. Cho nên thời điểm này Nhậm Hạo biết, hiện tại biện pháp duy nhất cứu vãn chính là có thể khai thác mạch khoáng linh ngọc ngọc tiền sơn, chiếm được chỗ tốt cùng cũng không ngừng. Có như vậy đi trở về cũng có thể ăn nói thông được. Tuy nhiên hắn cũng biết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 Nhẩm gia chúng ta cho tới bây giờ chưa hề sợ bất cứ chuyện gì. Lần này chúng ta có chuẩn bị. Điều động đại lượng nhân thủ san bằng dư nghiệp của Ngọc Tiền đạo nhân kia. Nhẩm Hàng Lâm dù sao cũng đi theo Nhẩm Quân Dương nhiều năm. Tuy rằng tâm tình kinh hải, kiếp động còn chưa có bình phục. Nhưng vội vàng nói phối hợp. Nhẩm Hàng Lâm nói xong,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 Kể từ đó cho dù một năm giao năm ước, sáu ước tiền ngọc cũng không thành vấn đề. Năm ước, sáu ước tiền ngọc, đây là khái niệm gì? Hàng năm cho dù chỉ là một thành cũng có tới năm. Sáu ngàn vạn tiền ngọc, nếu như kéo dài mười năm thì, Ngài đây là lựa thủy ạ. Nhậm quân dương còn chưa nói dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền vào thanh âm của nhậm kiệt. Giọng nói rất đều đều. không có cố ý nâng cao âm điệu như Nhậm Quân Dương, nhưng lại mười phần mạnh mẽ vô cùng dứt khoát vang dội quanh quận bên trong nghị sự đại điện. Nhậm Kiệt, hắn thế nào vào lúc này đến đây? Thật đáng ghét. Vừa nghe thanh âm của Nhậm Kiệt, Nhậm Quân Dương, Nhậm Hàn Lâm cùng với Nhậm Cường, Nhậm Hạ vừa mới bị Nhậm Kiệt đánh, đồng thời biến sắc dù sao vừa mới xảy ra chuyện, hôm nay Nhậm Kiệt đến rồi.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 Hắn sẽ cho không các vị 3000 vạn tiền ngọc sao? Các vị hãy dùng chút đầu óc được không? Năm ước, sáu ước. Tinh trùng lên ớc, các vị mới có thể nghĩ ra nhiều như vậy để lừa mình dối người. Hôm nay bổn gia chủ đến đây chính là nói cho các vị biết, chuyện mạch khoáng linh ngọc ngọc tiền sơn, các vị không được phép chạm tới nữa, cũng không cho phép làm loạn.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 Ngươi thật nghĩ rằng lúc bình thường ngươi có thể mượn uy thế của nhậm gia làm phách tửu mình thật lợi hại ư? Còn không cho phép chúng ta chạm tới, ngươi biết đây là đang ở chỗ nào không? Đây là trong nghị sự đại điện. Đây là trưởng lão hội đang nghị sự. Là có quyền bãi miễn chức vị gia chủ của ngươi tuổi không lớn lắm. Phát lối kiêu ngạo. Không biết tôn kính trưởng bối. Sa sỉ vô độ.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 Hoành đế có tính toán gì ngươi cho là bổn trưởng lão không biết hay sao? Nhưng nhậm gia ta sao có thể sợ một ít chuyện nhỏ đó? Năm đó Ngọc Tiền đạo nhân đều bị tiêu diệt, huống chi chút dư nghiệt này. Chuyện đại sự quan hệ tới nhậm gia ta lại lần nữa phát triển bay lên. Bổn trưởng lão sao có thể để ngươi tùy ý làm liều? Để ngươi ở đây tùy tiện quơ tay múa chân?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 Quái phá. Nếu lần này hắn ngã quỷ thì sẽ không có cơ hội nữa, cho nên hắn tuyệt đối không thể nhẫn nhịn tiếp. Liền thừa dịp sống tới, mà lúc này Nhậm Kiệt cũng chỉ là một mình tới đây, Nhậm Kiệt để đồng cường bọn họ ở lại bên trong đại trạc. Lúc này Nhậm Kiệt nhìn thấy một đám người chạy vào cũng sững sờ, ngay sau đó hắn không nhịn được bật cười. Con bà nó,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 Nhậm Cường thị trừng mắt nhìn Nhậm Kiệt nói, bộ dáng vô cùng hả giận. "Gia chủ đường làm khó chúng ta, hãy theo chúng ta trở về chỗ ở của ngài đi." Lúc này, đám người kia chạy lên, vừa đưa tay về phía Nhậm Kiệt vừa nói. Đường thấy hiện tại Nhậm Kiệt chỉ là tu vi chân khí cảnh tầm thứ 8, nhưng những thần thông cảnh ở chung quanh này hắn đúng là không coi vào đâu.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 Thanh âm cũng không tính là lớn lắm. Nhưng lúc này trong tay Nhậm Kiệt lại cầm một miếng ngọc phù do chính hắn luyện chế. Vừa rồi hắn đã kích phát ngọc phù này. "Lục thúc, có người khi dậy cháu ngài." "Khi dậy cháu ngài." Thanh âm của Nhậm Kiệt quanh quẩn bên trong nghị sự đại điện, lập tức khiến mấy người nhậm quan dương đều ngây ngẩn cả người tên này đang làm cái gì? Trẻ nhỏ đánh nhau, tìm người lớn ư?